đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi từ gian thạch thất chứa Quan Tài, Dương Quá ôm Tiểu Long nữ và quách tương ra khỏi tòa cổ mộ. Lý Văn Sầu bật người ra khỏi cổ Quan Tài thì thấy chỉ còn bọn năm người đứng đó, y thị vội vàng thoát đi, bọn họ liền chạy theo đường xuống ngầm rời khỏi tòa cổ mộ. Rừng cây xung quanh cổ mộ và núi Trung Nam bị quân mông cổ tấn công, đang cháy bừng bừng. Quách phù chạy đi tìm mẹ, bị Lý Mặt Sầu phóng tới điểm huyệt vào lưng, nàng tê liệt ngã khuỵu xuống, thì bóng dáng Lý Mặt Sầu đã khuất sâu màn lửa. Tiểu Long nữ ẩm quách tương cùng dương quá đứng đằng xa nhìn thấy, chàng bèn cởi trường bào đang ướt quạt lửa vọt tới, đưa thanh trọng kiếm, hất quách phù ra khỏi đám cháy, bay qua hơn 10 ngọn cây, rơi xuống con suối, cho bọn gia luật tề đón lấy dương quá tiểu long nữ ẩm quách tương đến vùng dân cư để tìm thức ăn tuyết bắt đầu rơi họ xuống núi đi qua khu vực hoang địa đến sâu một ngọn đồi thấy giữa hai cây tùng có một căn nhà nhỏ vào trú tạm đây là nhà của bọn thợ săn nhưng đã lâu không có người ở dương quá ra ngoài săn được một con hươu mang về làm bữa ăn tối đêm ấy tuyết rơi rất nhiều hai lão hành khất một mọc một gầy đến gõ cửa xin trú tạm qua đêm Dương quá cho họ vào và xin phép đi nghỉ sớm để mai đi săn trong rừng. đoán dương quá đúng là một gã thợ săn cùng khổ chỉ dục quan sơn nên họ không để tâm vừa ăn thịt vừa trò chuyện lão gầy nói nói chung nam bị cháy lớn cả một ngày trời chắc là xong xuôi rồi lão mập cười nói hơ hơ, đại quân bộ cổ đông chinh tây phạt khắp thiên hạ không gặp địch thủ muốn tiêu vì cái đám đạo sĩ phải toàn chân có khác gì giẫm nát một bầy kiến lão gầy nói mấy bữa trước kêu lương pháp dương đại bại rút về, chồng <cười> thảm bại lắm. nhưng thấy cũng rất hay. để cho tứ dương tử biết rằng muốn lấy được giang sơn cẩm tú của Trung Quốc, cuối cùng phải dựa vào người Trung Quốc. chỉ trông vào người Mông cổ và đám võ sĩ tây dương thì không bao giờ làm được. Bành trưởng lão, lần này cái bang Nam Phái muốn thành lập, hoàng đế Mông cổ sẽ phải phong cho trưởng lão chức quan gì đấy. vừa qua kêu đến đây chợt nhớ ra, lão có cái mập này. Chàng đã gặp lại anh hùng đại Yến ở ải đại thắng Có điều hôm ấy lão ta mặc trang phục người Mông Cổ chốc chốc rỉ tai mắt nước cho kiềm luật pháp dương Chàng nghĩ thì ra hai tên này đều là hạng mãi quốc tặc Phải trừ sớm đi để tránh hậu quả Lão có cái mập chính là bành trưởng lão Một trong bốn đại trưởng lão của cái bang Hắn đã đầu hàng Mông Cổ từ lâu Chỉ nghe hắn cười nói Đại hãng hướp phong cho chức quan trấn nam đại tướng quân Nhưng cổ nhân có cầu Ăn chực ba năm Hoàng đế lười làm Bọn ta là người của cái bang Còn thiết quan chức cái gì nữa Giọng nói của hắn Lộ đầy dễ đắc chí Lão khất cái gầy nói Đệ xin cung hủy bệnh trưởng lão trước Bệnh trưởng lão cười nói <cười> Mấy năm qua công lao của huynh đệ không nhỏ Rồi đây Cũng không thể thiếu phần của huynh đệ được đâu Làm quan Thì đệ không muốn cái mục giúp hồn đại pháp bành trưởng lão đã hứa không biết bao giờ mới truyền thụ cho đệ đây <cười> được đợi khi cái ban nam phái chính thức thành lập ta làm ban chủ rồi hai ta nhàn rỗi ta sẽ truyền thụ cho quýnh đệ đây bành trưởng lão đã làm ban chủ cái ban nam phái lại kiêm chức quan trấn nam đại tứ quân càng sẽ bận rộn hơn lấy đâu ra thời gian mà nhàn rỗi <cười> lão đệ chẳng lẽ lão đệ không tin ca ca sao Lão cất cái gậy không nói gì Chỉ xì mũi Rõ ràng không tin Dương quá nghĩ Thiên hạ vốn chỉ có đúng một đúng cái đúng bang đúng Không phân chia Nam, Nam Bắc. Bắc Lão ta muốn thành lập đúng cái bang Nam Phái Tức Chính là giúp thì bọn thì Mông Phải. Cổ làm trò ma Lão cất cái gậy nói Bạch Trường Lão Đại ca đã đáp ứng truyền thụ sớm muộn gì cũng vậy Đại ca cứ thoái thác Khiến đệ thất vọng lắm Vậy quên đệ định làm gì ta Đệ đâu có làm gì Có điều là đại võ công thấp kém Lá gan nhỏ Không có tuyệt kỹ gì Mà đòi theo đại ca đi đánh lừa Chúng quân đệ Lỗ hoàng ban chủ Lỗ ban chủ truy cứu để mới kỹ đó đã run sợ rồi đây nè Thì con làm được cái trò chống gì nữa đây Dương quá nghĩ Lão ghề không có gì đáng ngại Còn bành trưởng lão Thì ôm chí lớn Tâm địa tàn ác Vừa giang hoạt vừa hô đồ Bành trứng lão cười ha hả nói việc ấy <cười> cứ thông thả rồi sau nay bên tính huynh đệ đừng có nghĩ ngợi gì nhiều lão khất cái gậy im lặng một lát sau mới nói cái đùi hoảng ăn chưa no để để ra ngoài kiếm món gì về ăn rồi gỡ cung tên trên vách mở cửa đi ra dừng quá ra bên vách nhìn qua khe thấy lão gầy vừa ra ngoài thì ban trưởng lão liền đứng dậy rút đoạn đau nắp sau cánh cửa nghe tiếng bước chân của lão gầy đi xa rồi Mới len lén đi theo Dương Quá cười nói với tiểu Long nữ <cười> Hai tên giang đồ sẽ tự giết nhau Ta đỡ tốn công Lão mập lợi hại hơn hẳn Lão gầy nhất định không thể địch nổi Tiểu Long nữ nói Tốt nhất là Cả hai lão không quay trở lại Để ngôi nhà này được bình yên Không bị kẻ khác quấy nhiễu Đúng vậy Đột nhiên chàng hạ giọng nói nhỏ Có tiếng chân Chỉ nghe từ bé tay có cười đi dòng sườn núi tới sau nhà. Dương quá mỉm cười, nói. Lão gầy trở lại tính đánh lén. Chàng đẩy sông cửa, nhẹ nhàng nhảy ra. Quả nhiên, thấy lão gầy đang dán người vào dách nhìn vào nhà quá khẽ hở. Lão ta không nhìn thấy lão mập đâu, tự hồ do dự. Dương quá bước đến sau lưng lão ta, cười một tiếng. Lão gầy bị bất ngờ, dội ngoảnh đầu, tưởng bành trưởng lão đến sau lưng, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Dường qua cười nói, đừng sợ, đừng sợ, là ta đây. Chàng giơ tay điểm ba quyệt ở ngực bên sườn và dưới đùi lão ta. Giác lão ta ra cửa, đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông, bỗng nội tính nghịch ngợm trẻ con gọi. Long Nhi, mà ra đây giúp ta đắp người tuyết nè. Chàng dốc tuyết đắp quanh người lão gầy. tiểu long nữ từ gian trong chạy ra, hai người vừa cười vừa làm, chặt mấy chốc lão gầy đã bị tuyết phủ kín trừ cặp mắt còn có thể chuyển động đưa qua đưa lại lão ta đã biến thành một người tuyết khổng lồ dương quá cười nói lão già gầy đen này trong dây lát đã trở nên mập ú và trắng trẻo chỉ còn cái lão mập và trắng nữa Chẳng định biến thành thế nào đây dương quá chưa trả lời đã nghe tiếng bước chân từ xa bèn nói nhỏ lão mập quay lại đó chúng mình trốn đi thôi Hai người trở vào gian trong, hép cửa lại. Tiểu lông nữ lây bé quá tương cho nó khóc. Nàng cả đời chưa từng dối trá. Cái trò đánh lừa quái quỷ này, nàng không thể nghĩ ra. Nhìn thấy Dương quá vui vẻ, nàng cũng đùa theo. Bành trưởng lão trở về, lần theo dấu chân trên tuyết. Thấy dây chân của lão kỳ cứ loan quanh, rõ ràng hắn mai phục đâu đây. Thấy dấu chân trên tuyết, bành trưởng lão đi tới sau nhà. Rồi lại dòng ra trước cửa Như quá và tiểu lông nữ từ gian trong Qua kẻ dách nhìn ra Thấy lão ta cuối người nhìn trộm vào trong nhà Tay phải lâm lâm Cây đoản đao Toàn thần phòng bị Lão gầy toàn thân bị tuyết phủ kín, Rét thấu xương Nhìn bành trưởng lão đứng ngay trước mặt mình Mà vẫn không phát giác được Chỉ cần giơ tay là đủ đánh trúng chỗ yếu hại Trên người lão kia Không nổi lão đã bị điểm quyệt Đâu có thể cử động Bành Trưởng lão thấy trong nhà không người lấy làm lạ, đẩy cửa vào, đang định tìm xem lão gầy nấp ở đâu. Bỗng từ xa vọng đến tiếng bước chân. Bành Trưởng lão bèn nếp mình vào sau cánh cửa, chờ lão gầy trở về. vừa Quá và Tiểu Long nữ đều kinh ngạc. Lão gầy rõ ràng đã biến thành người tuyết, sao lại thế? Chắc là có người khác chăng? Bèn ngẫm nghĩ, đã nghe ra có hai vị khách mới đến. Khi hai người kia tới gần, Bành Trưởng lão mới giật mình chỉ nghe bên ngoài có người lên tiếng hà di đà phật bật tăng gặp tuyết dày trong đuối xin thí chủ cho tạm trú một đêm bành trưởng lão bước ra thấy có hai lão tăng một vị lông mày trắng rũ dài thân sắc hiền từ vị kia thấp nhỏ hơn nhiều để râu mặc bộ đồ màu đen tuy giữa tháng chạp giá rét y phục của hai vị lão tăng đều mỏng manh Bành trưởng lão còn đang sững sờ Thì dương quá đã từ gian trong bước ra nói Mời hai vị đại hòa thượng Vào nhà nghỉ ngơi ạ Lúc này bành trưởng lão bỗng nhiên nhận ra Lão gầy đã biến thành người tuyết Thì vô cùng kinh dị Không hiểu thế nào Nhìn sang dương quá Thấy chàng tỉnh khô từ hồ không biết gì Dương quá Mời hai vị lão tăng vào nhà nghỉ Hai vị hòa thượng này Không phải hạng tầm thường Nhất là hắc kỳ lão Tăng tướng mạo hoát Mắc lộ dĩ quan Chỉ e cùng một hạng người như bành trưởng lão Chàng nói Đại hòa Thượng Các vị nghĩ lại tại đây Tại sáng nghèo hèn Không có giường để các vị nằm à, Không biết hai vị có muốn dùng món thịt rừng hay là Bạch mi lão Tăng chấp tầy nói Tội lỗi Tội lỗi Bậc Tăng có mang theo lương khô Không dám phiền thi chủ Vậy thì càng hay Chàng đi dọc gian trong ghé tay tiểu long nữ nói nhỏ. Hai lão hòa thượng có lẽ giàu hàng đại cao thủ. Tiểu long nữ cao mầy, nói nhỏ. Trên đời tác nhân quá nhiều, giữa chốn thâm sơn cũng chẳng được yên lành nữa. Dường quá nhìn qua kẻ dách, thấy bạch mi lão tăng lấy từ trong cái bọc sau lưng ra bốn cái bánh khô, đưa cho hắc y lão tăng hai chiếc, còn mình cầm hai cái, bắt đầu nhai chậm chậm. Dương quán nghĩ Bạch mi lão tăng thần sắc hiền từ Cử chỉ an tường Chắc là một vị cao tăng đắc đạo Nhưng trên đời có quá nhiều kẻ mặt hiền tâm ác Như bành trưởng lão kìa Trông tươi cười như thế Mà xem ra còn hung ác hơn cả hắc kỳ lão tăng cũng nên Đàn nghĩ Bỗng nghe tiếng khu loãng xoảng hắc kỳ lão tăng lôi từ trong bọc ra Một bộ xiền xích bằng sắc màu đen Bành trưởng lão đang ngồi trên ghế Giờ bật dậy tay đặt lên cán dao. Hắc y lão Tăng chẳng để ý gì để bành trưởng lão. Xiền hai chân mình lại, rồi xích luôn cả hai tay mình. Dương quá và bành trưởng lão kinh ngạc dạng phần. Không hiểu hắc y lão Tăng xiền xích tay chân mình là có dụng ý gì. Nhưng như thế thì giảm hẳn sự đề phòng đối với hắc y lão Tăng. Bạch mi lão Tăng tỏ ra quan hoài, hỏi nhỏ. Người lại sắp phát tác à? Hắc y lão Tăng đáp để tử suốt chọc được cứ cảm thấy gớm ngay có lẽ lại sắp phát tác đột nhiên y quỳ xuống đất hai tay chắp lại niệm niệm cậu phật tố từ bi cầu phật tố từ bi rồi gục đầu công lưng quỳ bất động hồi lâu sau đó thân hình rung rung hơi thở hỗn hển thành tiếng cuối cùng thở hồng hộc như trâu khiến vách gỗ rung rung tuyết ở mái hiên cũng rơi xuống lả tả bành trưởng lão cố nhiên kinh dị vô cùng dương quá và tiểu long nữ cũng kinh ngạc nhìn nhau không biết khắc y lão tăng làm trò gì nghe tiếng thở thì tựa hồ thể xác y đang vô cùng đau đớn dương quá vốn có ý căm ghét y lúc này bất giác cảm thấy thương hại nghĩ không biết lão ta bị căn bệnh quái ác gì mà bạch mi lão tăng cứ mặc kệ lão ta như vậy lát sau hơi thở của Hắc y lão tăng càng gấp gáp hơn như thể sắp bị hụt hơi bạch mi lão tăng chậm rãi nói không nên làm cứ làm việc nên làm chẳng làm lửa hối hận thiêu đốt chính giác bắt đầu từ đây đó là mấy câu kệ được bạch mi lão tăng đọc lầm rầm giữa tiếng thở với kéo bể của Hắc y lão tăng mà mọi người nghe vẫn rõ từng lời Vừa quá kinh ngạc lão hòa thượng này nổi công thâm hậu thế gian có ai sánh kịp chỉ nghe bạch mi lão tăng đọc tiếp kẻ có tội biết hối hối rồi không tái phạm thì tâm an lạc bạch mi lão tăng đọc xong câu kệ hắc khi lão tăng ngừng thở như kéo bể ngay người ngẫm nghĩ lẩm bẩm kẻ có tội biết hối hối rồi không tái phạm sư phụ Đệ tử hiểu rõ việc trong quá khứ Là tội nghiệp tự mình đau khổ phiền não vô cùng Nhưng thủy chung Tâm vẫn không an lạc Thử hỏi phải làm sao đây Phạm tội biết lỗi vô đã là khó Người không phải thánh hiền Ai chẳng có lỗi Có lỗi biết sửa Không gì thiên bạc. Dương quá nghe đến đây bỗng nghĩ Quách ba ba, đặt cho ta cái tên quá, ngủ ý phải sửa lỗi, chỉ có lỗi biết sửa, không gì thiện bằng. Không lẽ vì lão hòa thượng này chính là ánh tăng, hôm nay đến đây giáo quá cho mình chăng? Hắc kỳ lão tăng nói, đệ tử ác căng khó trừ. Mười năm trước, đệ tử đã quy y theo học sư phụ, vẫn còn đã thương ba người. Hôm nay máu nóng trong người sôi sục. Khó tự kiềm chế, chỉ sợ lại phạm đại tội. Xin sư phụ từ bi, hãy chặt đứt hai tay của con đi. Thiện tài thiện tai, ta có thể chặt đứt hai tay cho con. Nhưng ác niệm trong tâm con vẫn còn. Vậy con phải tự diệt trừ ác niệm đã. Nếu không dục chặt hai tay rồi, cũng chẳng có ích gì hắc kỳ lão tăng toàn thân xương cố kêu răng rắc đột nhiên khóc hòa lên đau đớn nói sư phụ sư phụ quay tìm cách cứu con bao học đệ tử diệt trừ ác niệm trong tâm người đại sư thù hận tuy biết hành vi quá khứ xa trái nhưng chỉ thiếu lòng nhân ái cho nên khó tự diệt trừ ác niệm để ta kể câu chuyện phật thuyết lộc mẫu kinh cho cười nghe hắc y lão tăng nói dạ sư phụ đệ tử xin lắng nghe rồi ngồi theo lối kiết già, nhưng quá và tiểu long nữ ở gian trong cũng vọng tay nghe bạch mi lão tăng kể ngày ấy có một con hưu mẹ sinh được hai con hưu con hưu mẹ không cẩn thận Để người thợ săn bắt được Người thợ săn định làm thịt nó còn hù mẹ khâu độc gian sinh Tôi mới sinh hai đứa con Chúng qua nhỏ chưa biết gì Chưa thể tự tìm thức ăn nước uống Tôi xin người cho tôi sống thêm một giờ Để tôi về dạy cho hai đứa con biết cách tự tìm thức ăn Rồi tôi sẽ trở lại đây chịu chết Người thợ săn không cho Khu mẹ khẩn khoản gian sinh Người ở sang động lập Thả cho nó đi Khu mẹ tìm hai con Hậu im với chúng Mừng mực tuổi tuổi rồi nói Mọi sự yêu thương đoàn tụ Đều cho nhân chuyên Đoàn tụ rồi sẽ bị phi, Không có gì trường cửu Mẹ sắp phải xa hai con rồi Hai con hù còn quá nhỏ Chưa hiểu gì Thế là hưu mẹ Dẫn hai hưu con đi Chỉ cho chỗ cỏ non nước sạch Ưa nước mắt nói Mẹ đi không cẩn thận Xa vào bẫy thở săn Hôm nay bị lạc thịt Thân mẹ lẽ chẳng còn Thương con mẹ xin về Giờ mẹ phải đi rồi Tội nghiệp hai con phải một côi sớm Hai con cố mà Sống. tiểu long nữ nghe đến đây nghĩ mình còn sống chẳng được bao lâu nước mắt ứa ra nhiều quá biết câu chuyện bạch mi lão tăng đang kể chỉ là ngộ ngôn nhạc phật Xong cũng hết sức cảm động về tình mẫu tử tha thiết lại nghe bạch mi lão tăng kể tiếp hưu mẹ nói xong thì dính biệt hai con hai con hưu con kêu khóc cứ chạy theo mẹ Tùy chu qua nhỏ chạy không nhanh luôn dấp ngã nhưng ngã rồi lại vậy không chịu rời mẹ. Khu mẹ giật chân hoảnh độc nói: hai con cứ chạy theo mẹ nữa. người thở sang mà trông thấy thì ba mẹ con ta sẽ phải chết cả. mẹ căng lòng chịu chết nhưng mẹ thương hai con cò nhỏ. thế gian vô thường đều có biệt ly. mẹ bạc mệnh để con phải một côi sớm. Nói xong hù mẹ chạy nhanh đến chỗ gần thợ săn Ai còn hù con hẹp sữa mẹ Không sợ cung tên của thợ săn Cứ chạy theo đến Người thợ săn thấy hù mẹ giữ chữ tính Xả thân chịu chết Thành tâm thương con hơn cả loài người Nhìn ba mẹ con hưu quyến luyến không rời Tì động lộc trắc ẩn Tha không có giết nữa. Ba mẹ con hưu bực mực tuổi tuổi Đa tạ người thợ săn Người thợ săn đem chuyện đó Tâu lên nhà vua Nhà vua bè hạ chiếu Cấm săn hưu từ đó lão tăng nghe xong câu chuyện nước mắt gian hoa nói: loài ô thủ tính trồng nghĩa mẹ thì con ngoan đệ tử không bằng cái bóng chân của chúng từ tâm trỗi dậy xác nghiệp tiêu tan nói rồi nhìn sang phía bạch trưởng lão ở bên cạnh tự hồ cũng muốn khuyên hắn như vậy hắc y lão tăng đáp: dạ sư phụ bạch mi lão tăng nói mua chuộc lỗi lầm Chỉ có hành thiện, cứ hối hận khổ sở về tội lỗi trong quá khứ, chẳng bằng từ nay trở đi, mau làm nhiều việc thiện. Ai, cũng như ta đây, trong cuộc đời mình cũng từng có không ít lỗi lầm. Nói xong, nhắm mắt trầm tư, há kỳ y lão tăng dường như cũng ngộ ra, nhưng tính nóng nảy trong tâm cuối cùng rất khó kiềm chế, ngẩng đầu lên, thấy bành trưởng lão vừa cười vừa chậm chầm nhìn mình ánh mắt rất lạ hắc kỳ lão tăng ngẩng ra hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi cảm thấy ánh mắt hắn khiến mình rất khó chịu vừa ngoảnh mặt đi nhưng lát sau không cưỡng được lại ngoảnh nhìn hắn bành trưởng lão cười nói tuyết rơi đẹp quá phải không phải tuyết vậy, và đẹp hai ta ra xem cảnh tuyết đi đoạn mở cửa hắc kỳ lão tăng nói được ta ra xem cảnh tuyết vậy Y đứng dậy theo ra cửa Đứng kề bên bệnh trưởng lão Vừa qua tuy ở cách bức giách Cũng cảm thấy nhãn quan của Bành trưởng lão rất lạ Trong lòng bất an Bạch trưởng lão nói Sư phụ của hòa thượng nói rất đúng Hoàn toàn không nên giết người Nhưng kình lực toàn thân của hòa thượng Đang dồi dào Nếu không động thủ với ai thì rất khó chịu trong người phải không Đúng vậy Hòa thượng cứ việc phát trưởng Đánh vào người tuyết kia kìa Chẳng có tội lỗi gì hết Hắc kỳ lão Tăng nhìn người tuyết, song trưởng nhâm nhâm, chỉ muốn đánh thử. Từ lúc hai lão Tăng đến đây tại nửa canh giờ, lão khất cái gầy bị tuyết phủ kín, hai mắt đã nhắm nghiền. Bành trưởng lão nói, Hòa thượng, hãy dán cái song trưởng vào người tuyết. Đánh đi, đánh đi nào. Lời để nhẹ nhàng đầy ý dẫn dụ, Hắc kỳ lão Tăng dần lực ra hai cánh tay nói, Được, ta đánh đây. Bạch mi lão Tăng ngẩng đầu lên, thở dài não nề lấm bẩm sát cơ đã nổi nghiệp trước tất sinh chỉ nghe rầm một tiếng haki lão tăng xông trưởng cục dáng tuyết trắng bay cứ tứ tung lão cất cái gậy bị trúng chưởng vào người chấn động quệt đạo rúng lên một tiếng tiểu long nữ khẽ kêu lên tay nắm lấy bàn tay dương hóa haki lão tăng cả kinh thốt lên ờ, trong trong trong tuyết có người Bạch mi lão tăng chạy ra cúi xem, lão gầy bị trúng thiết trưởng cực mạnh của hắc y lão tăng đã chết tươi. Hắc y lão tăng sợ hết hồn, đứng ngay như phỏng. Bành trưởng lão giả vờ lấy làm lạ nói: "Ở người kia lạ vậy, sao lại đi nấp trong tuyết? Nè nè, trong tay hắn vẫn lâm lâm cái đau." Bạch trưởng lão đã dùng môn nhiếp hồn đại pháp suy hắc y lão tăng giết được lão gầy, trong bụng rất đắc ý, song cũng không khỏi lấy làm lạ sức chịu đựng của hắn cũng ghê thiệt hắn đứng lâu trong tuyết như vậy mà không thèm cửa quậy chẳng lẽ tuyết đúc nút kính tai nên hắn không nghe ta suối người đánh hắn hát lão tăng gọi sức sức phú rồi trố mắt nhìn bạch mi lão tăng nói quan nghiệp quan nghiệp người này chết không phải bởi ngươi nhưng cũng là đã bị ngươi giết Hắc kỳ lão Tăng gục đầu xuống tuyết dòng rung rẩy Đệ tử không hiểu. Người tưởng đó là người tuyết. vốn không có ý giết người. nhưng trưởng lực của người ác mảnh. Khi xuất trưởng chẳng lẽ không có dụng tâm sát nhân? và đệ tử quả có dụng tâm sát nhân? Bạch mi lão Tăng nhìn bạch trưởng lão chậm chầm một hồi. Một quan nhu hòa đầy lòng từ bi. Cái dành ấy làm cho môn nhíp hồn đại pháp của bành trưởng lão mất hết tác dụng. Hà Kỳ Lão Tăng đột nhiên kêu to. Bi! Bi là bành trưởng lão cái bang, ta nhớ ra Bi rồi! Cái thực xác hớp hồn của bành trưởng lão đã biến mất tâm. Đôi mày cao có nói. Còn các hạ là cầu ban chủ, ban thiết trưởng. Tại sao lại y tu?" hắc Hà Kỳ Lão Tăng chính là ban chủ, ban thiết trưởng cầu Thiên Nhẫn. Nằm nọ trên đỉnh Hoa Sơn đốn ngộ tội lỗi đã làm. Quy y là môn hạ của nhất đăng đại sư. Còn vị bạch mi lão tăng thì chính là nhất đăng đại sư. Nhất vật lừng danh ngang với chương trùng dương, hoàng dược sư, âu dương phong và hồng thất công. Cầu thiên nhẫn sau khi quy y lấy pháp danh từ Ân, thành tâm quy phật nỗ lực tu di. Có điều quá khứ tội lỗi quá nhiều ác căn trong tâm khó trừ hết khi bị ngoại dũ quá mạnh không tránh khỏi xuất thủ giết người vì thế y phải làm một bộ xiềng xích để khi nào chân tay ngứa ngáy muốn động thủ thì tự xiềng xích lại để khỏi hành ác giờ rồi nhất đăng đại sư đang ẩn cư ở dùng hồ quảng thì nhận được thư cầu cứu của đệ tử chu tử liễu bèn đem từ ân đi tuyệt tình cốc không ngờ đến đây thì gặp bành trưởng lão từ ân vô ý là giết chết người từ ân khi xuất gia đã hơn 10 năm Tuy có phạm giới luật Nhưng giết người thì đây là lần đầu Nhất thời tâm trí rối bời hoang mang Chỉ cảm thấy công phu tu chi 10 năm quá thạch mây khói Y hầm hầm Nhìn bành trưởng lão Mắt như tóe lửa Nhất đăng đại sư biết đã đến thời khắc nghiêm trọng Nếu không dùng vũ lực cưỡng chế tự ân Ác niệm trong tâm y Dùng tích càng nhiều Cuối cùng sẽ tràn ra như dở đê Khó bề thu thập Chỉ mong sao thiện niệm tăng tiến ác niệm tiêu tan thì y mới có thể bớt được nghiệp chướng. Nhất đăng đại sư đứng cạnh từ ân miệt niệm, niệm khe khẽ. A di đà phật, a di đà phật. Niệm đến lần thứ mười thì một quan của từ ân mới rời khỏi thân hình bạch trưởng lão. Y đi vào trong nhà ngồi xuống, lại thở dốc như kéo bể. Bạch trưởng lão sớm biết cầu thiên nhẫn võ công trắc tuyệt, song hắn không nhận ra nhất đăng đại sư thấy vị đại sư lông mày trắng như tuyết quá hiện từ thì chẳng để tâm dùng môn nhiếp hồn đại pháp để sai khiến cầu thiên nhẫn làm theo ý hắn nào ngờ nhất đăng đại sư chiếu một quan tới khiến đầu óc hắn như bị sức nặng ngàn cân đè xuống hắn không thể tiếp tục thi thố pháp thuật lập tức hoảng sợ chưa biết làm sao nếu bỏ chạy cả cầu thiên nhẫn hiệu sưng thiết trưởng thủy thượng phiêu kinh công dị thường vách chân hàng trên tuyết rành rành hắn có chạy đằng trời cũng không thoát hắn chỉ mong cầu thiên nhẫn nghe lời khuyên hành thiện của nhất đăng đại sư không gây khó dễ cho hắn hắn co ro trong một khóc nhà lòng bồn chồn bất an tự ân vẫn thở dốc tim y đập càng dồn dập hơn dương quá nghe nhất đăng đại sư kể chuyện ba mẹ con hưu nghĩ mọi sinh vật đều muốn sống không muốn chết lão khất cái gầy tuy tà ác chết chưa đền hết tội nhưng bất ngờ bị thảm tử như thế kể cũng tội nghiệp mà trưởng lực của gã hòa thượng này rất ghê gớm không biết gã là ai mà võ công cao cường như vậy Từ ân thở hổn hển sư phụ đệ tử vốn là ác nhân ông trời không cho đệ tử hối lỗi đệ tử tuy vô ý giết người sao rốt cuộc chứ không tránh khỏi việc giết người đệ tử không tu hành gì nữa tội lỗi tội lỗi Đệ ta kể thêm một đoạn kinh phật Cho con nghe. còn nghe kích Phật làm gì kia chứ. Sư phụ đánh lừa đệ tử mười mấy năm. Rồi. Đệ tử không tin thêm nữa đâu. Cắt cách, cách hai tiếng. xiên xích chân tay y. Đã bị di y dặn gãy. Nhất đăng đại sư dịu dàng nói. Từ ơn. Việc đã qua. Cũng được phiệt đảo. Từ ơn đứng dậy lắc đầu với nhất đăng đại sư. Đột nhiên xoay mình sông trưởng cùng suốt. Đẩy mạnh tới ngực bành trưởng lão. Rầm một tiếng lớn. Bành trưởng lão văng vào dách cổ mà bay ra ngoài Đoàn thiết trưởng này dĩ nhiên khiến hắn gậy xương nát cốt Có 10 cái mạng Cũng mất cả 10 vượt quá và tiểu long nữ nghe tiếng giật mình Cầm tay nhau từ gian trong bước ra Thấy từ ân hai tay cọt dơ cao Mắt lộ hung quang quá to Các ngươi dịch cái gì Hôm nay đã chót Thì chết Hừ, Lão phu Phải đại khai sắc giới mới được Nói rồi giận kình ra cánh tay, sắp sửa sử dụng thiết chuẩn công. Nhất đăng đại sư bước tới dán trước mặt dương long hai người, ngồi xếp bằng dưới đất, niệm niệm Phật hiệu nói: "được về đi, chưa xa, hãy mau mau quay trở lại." Từ ân, từ ân, không lẽ có vũ kịp vào cánh ngộ, dạng kiếp không được hồi sinh hay sao? Từ ân sắc mặt cứ lúc xanh lúc đỏ tâm thần hoàn toàn rối loạn thiện niệm và ác niệm không ngừng giao chiến hôm nay khi đi ngoài trời mưa tuyết tâm y đã nôn nóng tay chân ngứa ngáy bị môn nhíp hồn đại pháp sai khiến gây giết liệt hai người không thể kiềm chế được nữa bây giờ trước mắt y nhất rằng đại sư có lúc là ơn sư cứu trợ y có lúc lại biến thành đại cừu nhân chống đối y tình thế căng như dây đàn ác niệm trong tâm càng lúc càng thắng thế đột nhiên từ ân phóng trưởng về phía nhất đăng đại sư, nhất đăng đại sư đưa tay chết trước ngực, thân mình hơi nghiêng gạt đỡ chưởng đó. từ ân nổi giận nói, sư phụ nhất định không đánh trả phải không? tay trái y lại phóng một trưởng nhất đăng đại sư do tay đỡ vẫn không đánh trả. từ ân quát, sư phụ giá bổ huyền từ làm việc, mau trả đòn đi, nếu không trả đòn, sư phụ có uống mạng thì chết trách đệ tử y tuy thật trí hỗn loạn nhưng nói mấy câu vừa rồi rất tỉnh táo công phu thiết trưởng của y so với nhất dương chỉ của nhất đăng đại sư cũng ngang ngửa từng lừng danh võ lâm như nhau tô di phật học của nhất đăng đại sư thì thừa sức làm sư phụ y nhưng nói về võ công nếu toàn lực thi triển nhất dương chỉ có thể thắng công phu thiết trưởng một hai chiêu thức song nếu chỉ đỡ đòn không đánh trả thì lâu dần dù không mất mạng cũng bị trọng thương nhất đăng đại sư đã ôm hoài bảo đại dũng là xã thân độ nhân thà chịu đòn thiết trưởng chứ không đánh trả chỉ mong cuối cùng từ ân sẽ hối ngộ đây hoàn toàn không phải là sự tỷ thí nội lực võ công dương quá và tiểu long nữ thấy thiết trưởng của từ ân cứ dán tới nhất đăng đại sư như búa bổ đến trưởng thứ 14 thì nhất đăng đại sư học ra một ngầm máu tươi từ ân sững lại quát sư phụ chơi chịu đánh trả hay sao ta tất ta phải đánh trả ngươi. Ta đánh thắng ngươi để làm gì? Ngươi đánh thắng ta thì được cái gì? Ngươi hãy thắng chính mình, khắc chế chính mình. Hãy thắng chính mình, khắc chế chính mình. Câu nói của Nhất Đăng đại sư như tiếng sấm vang trong lòng Dương Quá. Chàng nghĩ, muốn thắng cái tính tùy tiện của chính mình khắc chế vọng niệm của chính mình quả là khó hơn việc đánh thắng cường địch câu nói của vị cao tăng này thật là câu danh ngôn chí lý thấy sông trưởng của từ ân sững lại giữa chừng một chút rồi giáng xuống nhất đăng đại sư né người lại học ra một ngụm máu tươi hoen ố cái chòm râu bạc và chiếc tăng bào vương quá dịch thủ pháp tiếp chiêu và sức chịu đựng của bạch mi lão tăng biết võ công của người này cao hơn hắc mi lão tăng nhưng cái nhất mực chịu đòn thì thân thể có là sắt đá Cuối cùng cũng bị quỷ hoại Lúc này đối với nhất đăng đại sư Chàng đã vô cùng tháng phục Biết cười này xả thân Giáo hóa kẻ khác song chàng không thể để nhất đăng đại sư phải bỏ mạng Nghĩ chỉ dùng một tay Chàng không thể chống chọi thiết trưởng quá gây lão thăng. bèn cầm lấy thanh quyền thiết kiếm Tiến ra Chờ lúc tự ân dán trưởng tới Thì dơ kiếm đâm thẳng Quyền thiết kiếm tạo một luồng kình phong Đụng với chữ phong của tự ân Cả hai người thân hình đều hơi loạn choạng. Từ ân hừng một tiếng Không thể ngờ một cả thợ săn trẻ tuổi Với chống rừng núi quan Du Lại có võ công cao cường như vậy nhất đăng đại sư nhìn dương quá một cái Cũng mười phần kinh ngạc Từ ân gằn giọng hỏi Nguy là ai Làm nghề gì Tôn sư ảo ngôn khuyên can Tại sao đại sư chấp mê không ngộ Không chịu nghe lời giàn ngọc thì thôi cớ sao lại đại sư lấy quán báo đức giếm hạ độc thủ với Tôn sư. <cười> Làm người chứ vậy, không bằng cầm thú. Mỹ cũng là cái ban của một hạng người lén lén lúc lúc với gã chữ lão ban nãy phải không? Hai lão kia là hai cái bại hoại trong cái ban đại sứ trừ ác tức là hành thiện, ha Hà tất phải hối hận. từ ân sững sờ lẩm bẩm Trừ ác là hành thiện. Trừ ác tức là hành thiện. Dường quả ở gian trong nghe sư đồ ý đối đáp Đã làm mờ hiểu tâm sự của y Biết y vì hối hận mà quá ra căm hận Nên ác niệm trỗi dậy Chàng lại nói Hai kẻ kia lập phản đồ cái bang Dẫn roi và dày mã tổ đem gian sơn đại hán ta bán rẻ cho dị tộc Đại sư giết hai kẻ đó là một công đức lớn Hai kẻ đó không chết Không biết bao nhiêu thiện nam thiện nữ Sẽ bị gia phá nhân vong. Ngã Phật tuy từ bi nhưng gặp ngoại đạo tàm ha cũng sẽ đại hiển thần thông mà diệt trừ đi kiến thức Phật học của Dương Quá chỉ đến thế, song tự ân nghe rất nhiều tay y từ từ, từ buông trưởng nhưng chợt nhớ năm xưa chính y từng nhận sắc phong của Đại Kim cũng từng giúp vị tộc xâm đoạt giang sơn Đại Tống câu nói của Dương Quá chẳng khác gì dạch tội y y bèn phóng trưởng về phía chàng quá tình xúc sinh đối năng hồ đồ trưởng này vừa nhanh Dường mạnh dương quá chỉ muốn dùng lời lẽ thiệt hơn Để khuyên y Không ngờ y lại ra đòn Trong khoảnh khắc chữ phong đã tới ngực Chàng không kịp giận kịch đối kháng Bèn thuận theo chữ lực của y mà nhảy về đằng sau Rầm một tiếng Chắc chắn bị thủng toan một khoảng lớn Thân nghịch dương quá bay ra khỏi nhà Nhất đăng đại sư cả kinh nghĩ Không lẽ chàng thiếu điên đã bỏ mạng Xem chừng võ công của chàng ta rất cao thế là ta không kịp thời cứu mang chà ta đại sư cảm thấy ân hận bỗng đống lửa trong nhà bị một luồng gió từ bên ngoài thổi mạnh qua lỗ hổng trên vách tràn vào suýt nữa thổi tắt dương quá theo gió bay vào đâm kiếm về phía tự ân quát được hôm nay ta phải đấu với đại sư một phen tự ân hữu trưởng phách chết đi định dùng xưởng lực hất bụi kiếm đi nhưng lộ kiếm pháp này của dương quá chính là tuy kỷ của độc cô cầu bại. Tuy khoảng cách thời gian rất xa và thanh tháng, dương hóa không được đích thân về truyền bối truyền thụ. Nhưng chàng đã luyện kiếm với dòng nước lũ, đã nuốt mật rắn tăng lực, được thần Điêu trợ giúp. Nên kiếm pháp của chàng từ tự tựa như của kiếm ma độc cô cầu bại vô địch thiên hạ. Tự Ân phát ra một chưởng, mũi kiếm của dương hóa chỉ cách đi dài tất, dẫn chỉ mũi tới cánh tay trái của y. Từ ở Kinh Hải tránh gấp sang bên phải mới thoát được đòn này, rồi lập tức trả đòn Hai người cùng dần thần công, kiếm chưởng ác đấu với nhau. Nhất đăng đại sư càng nhìn, càng thấy lầm lạ. Nghĩ chàng thiếu niên chỉ 20 tuổi, lại có thể đấu ngang ngửa với một đệ nhất cao thủ cầu thiết trưởng. Đại sư kiếm văn quản bác, mà sao không nhận biết gia số võ công của chàng ta. Thành kiếm đen kia nặng nề như thế, quả như kỳ diệu. Ngoảnh lại thấy tiểu long nữ ở một bé sơ sinh đứng đó dung nhan dị lệ thần sắc nhạt nhã nhìn cuộc ác đấu không chút quản sợ thì nghĩ thầm thiếu nữ này cũng không phải là nhân vật tầm thường đại sư thấy ấn đường và nhân trung của nàng lờ mờ một lớp hắc khí thì bụng miệng thốt lên Quỳ đó tiểu long nữ mỉm cười nghĩ bụng người này Đã nhận biết tình trạng trúng độc của ta đây Lúc ấy Hai người một kiếm sông trưởng Càng đấu càng dữ dội Nhưng quá chiếm lợi thế về binh khí Từ ân thì có hơn một cánh tay Chỉ nghe trầm một tiếng Một tấm dáng ở dách bay xa Rồi rắc một tiếng Một cây cục nhà bị gãy Ngôi nhà tranh vốn nhỏ Không thật vững chắc Quả không thể chứa nổi cuộc ác chiến Giữa hai đại cao thủ Lưỡi kiếm và trưởng phong tới đâu Dán dách bay loạn xạ Cuối cùng rập một tiếng lớn Ngôi nhà tranh đổ xuống Tiểu Long nữ bế quách cương phi thân qua cửa sổ Nhất đăng đại sư đi sao bảo hộ Phất tay áo gạt phăng các vạnh dáng dở nát Gió bớt cù ù, Tuyết dày chưa ngực rơi Cuộc ác đấu của hai người vẫn tiếp diễn Từ ân hơn 10 năm nay chưa bao giờ đánh nhau sướng tay như hôm nay Càng đánh càng hăng Vừa cầm ngừ vừa tung thiết dưỡng đấu hơn trăm chiều Đã thấy tình lực của đối phương không ngực gia tăng dần dần chống đỡ không nổi Nhiều quá đang đâm kiếm thẳng trước ngực thay đối phương tránh chéo đi, bèn chém ngang, tình phong cuốn tuyết bay lên tung tóe. Từ Ân bị tuyết che lấp hai mắt, rồi đưa tay lên dàn tuyết, liền bị Quyền thiết kiếm đè xuống dây. Như gánh nặng ngàn cân, y không chịu nổi, quỳ ngay xuống đất. Mũi kiếm của Dương Quá chỉ ngay trước ngực, mũi kiếm tuy không nhọn, nhưng lực đạo quá lớn, ép xương ngực xuống, khiến y chỉ thở ra, chứ không hít vào được. Lúc này từ ân dục thoáng trong đầu một chữ chết. Y từ khi luyện thành tuyệt nghệ thần công, tung hoành giang hồ, chỉ có y sát thương người khác, hiếm ai đã thương nổi y. Chỉ một lần y bị chu bá thông đánh bại, phải chạy một mạch đến tay trực. Cuối cùng khôn khéo dục kế buộc chu bá thông phải thoái lui. Chưa lần nào y kề cần cái chết như bây giờ. Trước cái chết nhãn tiền y vô cùng hối hận. Nhưng nghĩ một đời hành ác, cuối cùng bỏ mạng ở đây không còn cách gì cứu chuộc. Ngăn dạng lời của Nhất Đăng Đại sư vẫn không dẫn dắt được Y. Nhưng một kiếm này của Dương Quá đủ khiến Y nghĩ, ta đã giết hại bao nhiêu người, bây giờ đến lượt mình bị người ta giết. Tất cả đều là thảm tử. Nhất Đăng Đại sư thấy Dương Quá đã chế ngự được từ ân nghĩ, thật hiếm có một thiếu niên anh kiệt như thế này. Đại sư bước tới, và ngón tay điểm nhẹ vào thân kiếm. Dương Quá cảm thấy cánh tay nóng lên. Quyền Thiết Kiếm lập tức được gạt sang một bên. Tự Ân đứng lên, rồi lại quỳ xuống đất nói: Sư phụ, đệ tử tội đáng chết dạng lần. đệ tử tội đáng chết dạng lần. Nhất Đăng Đạt sư mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Y nói: Tự Ân, đại giác đại ngộ, chẳng dễ chút nào. Còn chưa đa tạ vì tiểu cư sĩ đã giáo quốc cho ngươi. nhưng quá, vốn nghĩ. Vì lão hòa thượng này là nhất đăng đại sư. Khi bị đại sư dùng một chỉ gạt kiếm, công phu nhất dân chỉ này kỳ chịu, giống như đạn chỉ thần thông của hoàng dược sư. Trên thế gian không có người thứ ba có được chỉ lực thế này. Chàng liền quỳ lại nói, đệ tử dương quá, tham kiến đại sư. Thấy tự ân quỳ lại chàng, chàng vội hoàng lễ nói, tiền bối hành lễ thế này, tiểu nhân không dám nhận, vừa rồi đã đắc tội, xin tiền bối tha thứ Chàng chỉ tiểu long nữ nói Đây là hiền thê của đệ tử nàng họ Long Long nhi Mau khóc kiến đại sư đi Tiểu long nữ ẩm quách tương Bước tới hành lễ Tự ơn hỏi Đệ tử vừa nãy phát điên Thương thế của sư phụ có nặng lắm không Nhất đăng đại sư mỉm cười hỏi lại Người đã thay đỡ chưa Tự ơn cảm thấy có tội Người ngùng không biết nói sao Bốn người ngồi trên ngôi nhà đổ sập, nhưng quá thuộc sơ qua việc chàng đã gặp võ tâm thông, chu tử liễu và điểm thương ngư ẩn ra sao. Mình bị trúng độc ở tuyệt tình cốc, rồi thiên trúc cao tăng và chu tử liễu đi xin giải dược cho chàng bị bắt nhốt thế nào. Nhất đăng đại sư nói, ta cùng tự ân đi tuyệt tình cốc, chính vì hai người đó. Tiểu cư sĩ có biết tượng ân quả thượng và nữ cốc chủ tuyệt tình cốc có quan hệ thế nào dương quá từng nghe bàn trưởng lão gọi thiết trưởng ban cầu quan chủ, bèn nói: từ ơn đại sư tục gia có phải họ cầu là thiết trưởng ban cầu quan chủ không? thấy Tự ân thông thả gật đầu, chẳng nói tiếp. như vậy, vậy nữ cốc chủ tuyệt tình cốc là lĩnh mũi. từ ân nói: đúng vậy, mũi tứ của bậc tăng khỏe mạnh chứ. dương quá khó trả lời, cầu tiến sách bị chồng bẻ đứt cơn mạch tứ chi thành cái tàn phế, thực không thể nói là vẫn khỏe được. Từ Ân thấy chàng lưỡng lự thì hỏi, muội tử của bờ tăng tính đét nóng nảy, nếu có bị báo ứng cũng không phải là chuyện lạ. Lệnh muội chỉ có chân tay bị tàn phế, chứ thân thể vẫn khỏe mạnh. bao năm đã qua, mọi người đều già cả rồi. Muội tử vốn chỉ trò chuyện với chị ca nói đến đây y ngẩn ngơ xuất thần hồi tưởng chuyện cũ nhất căn đại sư biết y trần duyên chưa dứt Giờ rồi sở dĩ y hối ngộ chỉ là vì lâm vào thời khắc sinh tử khẩn yếu ác niệm đột nhiên tiêu tan chứ thực ra nghiệt căn trong tâm y chưa trừ được sau này gặp ngoại cảm cực mạnh sẽ dễ dàng phát tác mình còn sống ngày nào sẽ cố gắng cảm hóa y ngày ấy tất cả đều nhờ vào duyên pháp mà thôi dừng quá thấy nhất đăng đại sư nhìn tự ân bằng ánh mắt thương mến thì nghĩ nhất đăng đại sư võ công quyết không thu tự ân nhưng thủy chung không đánh trả ắt có thâm ý mình vừa ra tay e làm hỏng việc bèn nói đại sư đệ tử ngu muội không hiểu sự việc giờ rồi kinh cử dòng động nếu có gì sai trái xin đại sư chỉ giáo lộc người khó biết có khi tự ân đánh chết lão nạp rồi Hắn cũng chưa chắc đã có thể đại triệt đại ngộ. Không chừng, còn chịp đắm sâu hơn. Tiểu cư sĩ đã cứu sống lão nạp, lại làm cho hắn đang đi giữa đường mê biết quay trở lại. Đâu có gì sai trái. Lão nạp tham cảm, thịnh đức. Rồi quay sang tiểu lông nữ hỏi. Tiểu đường tử bị chất độc nắm vào tội tạng như thế nào? Dương quá nghe câu hỏi Tự hồ đang trong hầm tối Nhìn thấy tia sáng Giờ nói Hiền thê của đệ tử sau khi bị thương Đang đã thông quyệt mạch để trị liệu Thì bị trúng ấm khí cực độc Đại sư có thể rủ lòng từ bi cứu mạng cho nàng được không? Đoạn chàng quyền ngay xuống đất Nhất đăng đại sư đưa tay đỡ chàng dạy hỏi Đã thông quyệt mạch như thế nào? nói tức dẫn hành ra sao? Nàng nghịch dẫn kinh mạch Có giường hàng ngọc Và đệ tử ở bên cạnh cho giúp Nhất đăng đại sư nghe chàng giải thích Luôn miệng lấy làm lạ nói <cười> Âu dược phòng đúng là một dĩ kiệt nhân trong thiên hạ Khai sáng phép kịch dẫn kinh mạch Thật là hòa sức tưởng tượng Mở ra một con đường mới trong võ học Đại sư đưa tay bắt mạch hai cổ tay cho tiểu lông nữ Dễ mặt lo lắng im lặng hồi lâu Nhưng quả chăm chú nhìn nhất đăng đại sư Chỉ mong đại sư nói rằng có thể cứu chữa. Nhãn quan của tiểu long nữ thì thủy chung chỉ nhịp dương quá. Nàng cũng không ngờ mình còn sống được tới ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của dương quá lo lắng cho nàng. Nàng thông thả nói. Sống chết có số, chẳng thể cưỡng cầu. Quá nhiệt, lo quá hại sức, chẳng đừng quá lo. Nhất đăng đại sư từ lúc tới đây, bây giờ phải nghe tiểu long nữ nói. Giọng nàng ôn nhu tâm tình bình hòa, đại quán tri mình thì bất giác sững sờ. Đại sư không biết rằng tiểu lông nữ từ nhỏ đã được sư phụ giáo quấn, lòng dạ trong sáng, ít bị sự vật chi phối. Đại sư cứ ngỡ cô nương này còn ít tuổi, chúng độc khó chữa, hẳn sẽ lo cuốn lên. Ai ngờ lời nàng nói ra, lại là khẩu khí của một người dạy công tu hành. Nghĩ, đồi phù phụ theo điền là, đúng là loan phượng trên thế gian nam thì gió câu cao cực, nữ lại tu ngộ sinh tử càng không dễ có Tập bình sinh chứ gặp vợ chồng quách tỉnh hoạt dung mới cảm thấy sánh với đôi này các đệ tử của ta không một ai sánh kịp chỉ tiếc nàng ta trứng độc cả sâu mà ta thì sau khi bị thương không thể sử dụng thần công nhất dương chỉ đại sư ngẫm nghĩ một lát nói hai vị tuổi đời còn nhỏ mà tu vi quả thật bất phạt lão nạp không ngại nói thẳng nhưng quả nghe đến đây thì lòng nặng trĩu tay lạnh ngắt nhất đăng đại sư nói tiểu phu dân bị chất độc ngắm vào yếu quyền lão nạp gia dư không bị thương có thể sử dụng công phu nhất dương chỉ làm cho chất độc trong cơ thể tạm thời chưa phát tác sau đó đi tìm linh dược giải độc giờ thì cũng may tiểu phu nhân nội công thâm hậu lão nạp có một món thuốc uống vào bảy ngày bình an chúng ta đến tuyệt tịch cốc tìm sư đệ của lão nạp vừa quá vỗ đùi đứng dậy reo lên à đúng rồi thiên trúc thần tăng có bản lĩnh trì độc xuất thần nhập quá ắt sẽ có cách giải độc nếu sư đệ của lão nạp cũng không thể cứu thì đó là số mệnh Trời trời có đứa bé sơ sinh đã phải chết tiểu phu nhân thì sau khi lấy chồng mới bị bệnh bất trị, không thể coi là yếu. Nói đến đây, đại sư nhớ lại đứa bé sơ sinh của chu bá thông và lưu quý phi, chỉ vì mình gan tức và sinh hận, không chịu trị thương cho nó, cuối cùng nó bị chết. kẻ đã thương đứa bé ấy chính là từ ân. Dương quá mở to mắt nhìn nhất đăng đại sư nghĩ, long nhi có được chữa khỏi hay không chưa rõ, tại sao đại sư chẳng nói cho một câu an ủi? Dương quá cười nhạt nói Đại sư nói chí phải Nàng nhìn các bông tuyết rơi lã tả quanh mình Nói Các bông tuyết này rơi xuống Trắng xiết bao Đẹp xiết bao Vậy hôm sau có nắng Các bông tuyết đã chẳng còn tung tích đâu nữa Đến mùa đông sang năm Lại có rất nhiều bông tuyết rơi Chỉ khác Đó không phải là các bông tuyết hôm nay mà thôi Nhất đăng đại sư lật đầu nhìn từ ân hỏi Người có hiểu không Từ ân gật đầu Nghĩ bụng Đắng lên tuyết tan Mùa đông tuyết rơi Đạo lý thô thiện ấy có gì khó hiểu Dương quả và tiểu long nữ vốn tâm tâm tương ứng, Tâm sự sâu kín nhất của đối phương Mình cũng biết cả Nhưng lúc này nghe nàng đối đáp với nhất đăng đại sư Thì chàng cảm thấy mình bị cách xa một lớp Tự hồ Nàng và nhất đăng đại sư hiểu nhau hơn Chàng quá thành người ngoài Điều này chưa từng xảy ra từ ngày chàng và nàng tương ái Bất giác chàng cảm thấy buồn buồn Nhất đăng đại sư lấy một thứ có sắc màu Và hình dạng y hệt quả trứng gà Đưa cho tiểu lông nữ nói Quả trứng có trước hay con gà có trước Câu hỏi có từ ngàn xưa này vẫn chưa có lời giải Nhưng quá nghĩ về lúc sinh tử khẩn yếu Sao đại sư lại đi hỏi những chuyện vớ dẫn làm việc Tiểu Long nữ cặp quả trứng Hơi ngẫm nghĩ Đã hiểu ý nói Trứng tách ra thành gà con Gà con lớn lên đẻ trứng Đã có sinh Tất có diệt Nàng bóp nhẹ cái vỏ Một thứ nước thuốc Rất sánh chảy ra Hết chứa lòng đỏ trứng gà Nhất đăng đại sư nói Cười hãy mau u đi Tiểu Long nữ biết thứ thuốc này quý hiếm Liền đưa lên miệng uống vào bụng sáng hôm sau tuyết vẫn còn rơi, nhưng quá nghĩ lộ trình đến tuyệt tình cốc không gần. viên thuốc của nhất đăng đại sư tuy có thể kéo dài sinh mạng 7 ngày, song vẫn phải toàn lực mà đi, không thể chần chừ mới đến kịp. bèn hỏi đại sư thân thế của đại sư như thế nào rồi? nhất đăng đại sư bị thương thật không nhẹ, nhưng muốn cứu sư đệ, chú tử liễu và tiểu long nữ ba người thì không thể chậm trễ chút nào. bèn phất tay áo nói ta không sao cả. Đoạn đề khí lao giúp đi trên tuyết, ba người theo sau. Tiểu Long Nữ sau khi uống viên thuốc cảm thấy đang điền ấm áp, tinh thần phấn chấn, nàng thấy chuyển kinh công chỉ dây lát đã dược nhất đăng đại sư. Từ hơn kinh ngạc nghĩ một cô nương mảnh mai yếu ớt, không ngờ lại có võ công như thế, chợt nổi tính hiếu thắng, dùng sức xuống chân đuổi theo thật nhanh. Một người là truyền nhân của phái cổ mộ khinh công thiên hạ vô sông Người kia là một anh hùng thành danh hiệu sưng thiết trưởng thủy thường phiêu Khoảng chốc đã dọc đi xa mấy chục trường Thành hai điểm đen trên tuyết Dường quá sợ từ ân ác tính phát tác Gia hại tiểu lông nữ Bèn đuổi theo để bảo vệ Chàng kinh công không bằng hai người kia Nhưng nội công thâm hậu Cước lực dẻo dai Thoạt đầu còn cách xa hai người Đi chưa đầy nửa canh giờ Đã thấp thoáng thấy lưng hai người kia càng lúc càng gần Bỗng nghe có tiếng cười của nhất đăng đại sư ở phía sau <cười> tiểu cư sĩ nội công thâm hậu thật, có thể cho biết sư thừa là ai không? Dương quả hơi chậm lại, sánh dài với nhất đăng đại sư. Võ công của giảng bối là do hiền thê truyền thủ. Nhất đăng đại sư kinh ngạc nói, nhưng tô phu dân lại không bạc tiểu cư sĩ. Mấy tháng này không biết tại sao giảng bối tự dưng nội lực tăng tiến rất nhanh tiểu cư sĩ có uống loại đan dược tăng trưởng nội lực nào không như nhân sâm hay linh chiên hàng năm chẳng hạn giảng bối có nuốt vài chục cái mật rắn sau khi nuốt lực khí lập tức tăng lên không biết có phải nhờ thế hay không mật rắn à mật rắn chỉ có thể trừ phong thấp hoàn toàn không có tác dụng tăng lực à, đó là một mật của một loài rắn lạ trên thân mình loài độc xạ đó kim quan lấp lánh đầu rắn có màu hình thù quá dị lắm à đó là bồ tư khúc xà kinh phật có nói về loài rắn ấy vốn cũng có ở trùng thổ nghe đâu loài rắn ấy lướt đi như gió khó lòng bắt được nó đại sư biết không có một con chim điêu lớn lấy mực rắn cho dặn bối uống <cười> thật là một kỳ duyên hiếm có trên thế gian và phần 60 bộ truyện thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.